Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tấm thẻ nhân viên y như thật Sau đó từ từ thu thập thông tin Của từng hộ dân sống trong khu phố Bằng thống kê đã dài hơn Một ngàn dòng Công sức mà hai người đã bỏ ra là vô cùng lớn Bà Miriam đến trước căn nổ Của người dì Lucas Gó cửa vào lặng im chờ đợi Một lát sau một người phụ nữ Trung niên bước ra mở cửa Nhìn thấy hai nhân viên của sở y tế Bà thật cứ chút giật mình các người đến thu thập thông tin." Bà Miriam trả lời, "Vâng thưa bà, chúng tôi đến thu thập thông tin dân cư của khu phố, phiền bà dành cho chúng tôi 5 phút để làm việc." Bà Tất liền trả lời, "Tôi tên là Melanie, ở uh, Melanie Rimaret, tôi sống ở đây có một mình." Bà Miriam cấm cúi ghé chăm vào hỏi, "Xin bà cho tôi xem thẻ căn cước và thẻ thường trú." Melanie chờ vợ trông và mang ra ngày tấm thẻ căn cước và thẻ thường trú. Bà Miriam vui vẻ nhận lấy và điền chứng vào biểu mẫu. Sau đó bà trả lại cho bà Melanie và tò mò hỏi: "Có thật là bà chỉ sống ở đây có một mình không?" Bà Melanie đáp với thái độ khó chịu: "Tôi là một góa phụ thứ ba, tôi sống ở đây một mình từ khi ông nhà tôi mất và chúng tôi không có con cái." Bà Miriam quay sang nhìn Ricardo rồi sau đó quay lại hỏi: "Một tháng trước đây có người thấy hai người thanh niên một nam một nữ sống ở đây, hiện giờ họ đang ở đâu?" Bà Melanie đỏ mặt đáp: uh, "Chẳng có ai ở đây cả, xin mời các người đi cho." Nói rồi bà đóng cửa lại thật mạnh, bà Miriam và Ricardo nhìn nhau thở dài. Việc tiếp cận theo cách này dường như trở thành công cốc khi bà Melanie đang cố giấu giếm tung tích của Lucas. Không nàn lòng, cả hai người cùng nán lại thành phố để tìm cơ hội tiếp cận bà Melanie. Này ở của bà Melanie là một khu phố đông đúc nhưng rất bình dân. Dân cư ở đây đa phần là những công nhân lao động trong các nhà máy ở Victoria và rí nhiên là những căn hộ cũng chẳng khác khẩm gì mấy. Khu phố thường xuyên bị mất điện vào nước, người dân phải xếp hàng dài để đi lấy nước từ chiếc xe bộn mà chính quyền thành phố mang đến để tiết nước cho dân cư ở đây. Trong lúc họ phải chịu cảnh mất nước kéo dài, bà Melanie khệ nệ xách theo hai xô nước trở về, bà ta đi rất chậm và khó nhọc, có vẻ như bà ấy đang gặp vấn đề về cột sống. Bà Miriam và Ricardo vẫn âm thầm quan sát chờ đợi cơ hội để tiếp cận và tiếp chuyện bà ấy. Đi được một đoạn gần trăm bước thì bà Melanie bỗng buông hai chậu nước xuống, cả người của bà nằm dài trên mặt đất và tỏ ra vô cùng đau đớn. Ngay lập tức Miriam chạy đến bên cạnh đỡ bà. Bằng kinh nghiệm của một kiều y tá nhiều năm phục vụ trong bệnh viện, bà Miriam đoán biết được tình trạng bệnh lý của bà Melanie và thực hiện những biện pháp sơ cứu ban đầu. Cả hai cùng dìu bà Melanie trở lại căn hộ. Bà Miriam cẩn thận xem kỹ các vết thương trên người của bà và biểu hiện của cuộc sống và sự tần tùy ấy dường như đã làm tan chảy lớp băng trong lòng của người quá vụ. Bà Miriam nhíu mày nói: "Tôi nghĩ bà phải đến ngay bệnh viện để được chụp ảnh và làm xét nghiệm. Cột sống của bà đang bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không mau chóng điều trị bà có thể bị liệt bán thân dưới." Thế bà Melanie vẫn im lặng. Bà Miriam bốc điện thoại gọi đến số của bệnh viện, yêu cầu một chiếc xe cứu thương màu trắng đến đây. Sau đó thì bà Miriam và Ricardo đứng dậy định rời đi, nhưng một giọng nói cất lên làm cho bà ngừng ngay ý định. Bà không muốn biết thông tin về Lucas sao? Cả hai quay lại nhìn nhau một cách rững sờ, bà Miriam liền nói: "Phận thư bà tôi không mang sổ đến đây." Bà Melanie liền lắc đầu. Hai người không phải đến đây để thu thập thông tin cư dân của khu phố này, tôi tin rằng bà và ông đến đây là để hòng tìm kiếm thông tin của Lucas. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy hai người cứ quanh quẩn trong khu phố. Đáng lẽ việc thu thập thông tin dân cư đã kết thúc từ mấy ngày trước. Nên không có lý do gì để cả hai phải nán lại. Và tôi cũng biết rằng bà vợ ông đây đã âm thầm quan sát mọi hành vi của tôi. Tôi đã cố tỏ ra tự nhiên để mọi người không nghi ngờ. Bà Miriam và Ricardo vô cùng sừng sốt khi nghe thấy những phân tích của bà Melanie. Bà Tân Liên nói Tôi đã từng cho rằng bà là người trong tổ chức băng đảng mà thằng Lucas đã gia nhập. Cho nên được có chết cũng không hề hé lộ cho bà biết. Nhưng sau khi thấy được sự tử tế của bà Tôi đã thay đổi suy nghĩ. Nếu bà là người tốt xin hãy giúp tôi tìm nó và đưa nó vào tù. Bà không nghe lầm đâu. Bà Melanie nói sau khi nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của bà Miriam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net